Trường 20 Hoàng tử phần 1 Những ngày tháng bận rộn trôi qua rất nhanh, dịp lễ Giáng sinh, kỳ ngôn tắc vắt nát ốc suy nghĩ, bài trí nghi thức cầu hôn hoa tươi, ảnh nến lãng mạn, tuyệt mỹ duy nhất ở trong căn nhà của mình. Sau đó đeo chiếc nhẫn, đặt làm trước đó vào tay của viên luyện chi. Viên luyện chi nhìn chiếc nhẫn thuộc cùng một hệ thống hình dạng với chiếc hộp bát âm nọ, vô cùng kỳ quá trên tay mình, chỉ có thể dùng vài chữ ngắn ngủi, Để bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình, bó tay Tại sao chân nhẫn cầu hôn của người ta lúc nào cũng tuyệt đẹp và lãng mạn Trong khi chân nhẫn của cô chẳng khác nào chiếc máy điện tâm đồ Tuy rằng nhận cưới hơi xấu một chút Thế nhưng hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui như Tết của cô Có mặt cô hớn hở, hân ngoan không khác gì, hồn nụ hoa mới nở Vì vậy mà lại nhận được sự kinh bỉ mãnh liệt từ kỷ ngôn tắt Lễ Giáng sinh vừa qua, kỳ nguồn tắc liền nhận được quyết định đi công tác Cho nên, công việc tìm ảnh viện, chụp ảnh cưới đều đặt lên vai của viên luyện chi Vào ngày cuối tuần, viên luyện chi lôi theo Tàng Tử Kiều, chạy qua mấy ảnh viện áo cưới May mắn là sau cùng cũng chọn ra một nơi tuyệt đẹp Sau đó Tàng Tử Kiều có việc bận rộn đột xuất Chỉ còn lại mỗi mình cô đi dạo phố, cũng chẳng còn hứng thú gì nữa Cho nên cô liền lái xe về nhà luôn Viên luyện chi đỗ chiếc quy quy sinh sản màu xanh lá cây của mình ngọn gàng. Vừa mới xuống khỏi xe, đang định bước vào thang máy của hầm đỗ xe một bóng người vội lướt qua đến trước mặt cô rồi nói Viên tiểu thư giọng nói cứng nhất bằng tiếng phổ thông khiến viên luyện chi dừng bước nhìn về phía người đang đến chính là vị tiên sinh mặc bộ đồ trắng đi cùng với bố của kỳ ngô tắc Có điều hôm nay ông đã chuyển sang mặc bộ Bộ vép màu đen, chứ không phải bộ trang phục màu trắng phiêu linh như lúc trước nữa. Cô khẽ gần đầu cho hỏi. Xin chào, ông tới để tìm kì môn tác sao, anh ấy đi công tác rồi. Kamuda đã tay lên phần ngực trái của mình thi hành lễ cùng với viên luận chi lại tiếp tục nói về cô bằng dạng phổ thông không mấy chuẩn xác. Không, lần này tôi đến đây là muốn mời viên tiểu thư đến gặp chủ nhân nhà tôi. Chủ nhân nhà ông Viên huận chi cảm thấy nghi hoặc Nhớ lại hôm trước kỳ ngôn tắc Đã nhắc đến tên của bố mình rồi nói tiếp Modona tiên sinh Đúng vậy, chủ nhân bảo tôi tới đây tìm viên tiểu thư Camuda đáp Viên huận chi suy nghĩa một lúc Dún vai bình thản đáp Được thôi Vừa dứt lời, một chiếc Bentley Màu đen từ từ tiến lại gần Camuda cung kính mở cửa xe cho cô rồi nói Viên tiểu thư xin mời Chiếc xe quá đỗi khoa trương Hành động quá đỗi kỳ lạ này Khiến viên nội chi Nước thời khó lòng thích ứng Chiếc xe chạy thẳng về vùng ngoại ô Nhanh chóng dừng lại Ở một hội sở riêng biệt Viên nội chi vừa mời xuống khỏi xe Đã có hai người dẫn đường cho cô Cô đưa mắt nhìn về dãi phòng Theo phong cách Nhật Bản Trong lòng cảm thấy nghi hoặc Bước chân vô cùng thận trọng, người phục vụ nhanh chóng dắt cô đến một căn phòng. Vừa mới vào trong, mấy người phục vụ phía sau đã nhanh chóng kéo cửa lại. Viên luận chi nhìn thấy bố của kỵ ngôn tắc, đang ngồi trước chiếc bàn thấp, chuyên tâm nghiên cứu trải đạo. Modona nghe thấy tiếng mở cửa, liền ngước đầu lên, nhìn viên luận chi mỉm cười nói. Viên tiểu thư rất vui được gặp lại cô ở đây. Một mình đi gặp trưởng bối nhà chồng khiến viên luyện chi cảm thấy không thoải mái lắm. Cô thầm hiếp một hơi thật sâu rồi gật đầu cho hỏi. Cháu chào chú ạ. Mô mỉm cười. Xem ra Nick đã nhắc đến ta trước mặt cháu rồi, mời ngồi. Dạ vâng ạ. Cô gật gật đầu, quỳ trước chiếc bàn thấp trước mặt. Cháu thường cụm trà cho ta pha xem sao. Mô đưa một ly trà nhỏ ra trước mặt cô. Cảm ơn chú. Cô nhận lấy, nhớ một ngụm nhỏ, căng thẳng nắm chặt lấy chiếc ly. Modona liền nói. Nghe nói viên tiểu thư dự định kết hôn cùng với Nick. Dạ vâng, đúng vậy ạ. Cô bác giác cao mẻ. Modona lại nói thêm. cho có yêu Nick không? Viên nội trí bất ngờ nghe người ra, hoàn toàn không ngờ rằng Modona lại thẳng thán hỏi câu này. Yêu hay không, vốn dĩ là chuyện riêng tư của hai người theo quan niệm của người Trung Quốc sẽ không bao giờ tùy tiện nói những thứ tình cảm say mê cuồng nhiệt nhất của con người ngoài miệng thế này. Trước mặt của kỳ Ngô Tắc, có còn chẳng dám hỏi đến chuyện này, chứ đừng nói là trước mặt một trưởng bối vừa mới gặp mặt có hai lần. Nếu như bàn luận về chuyện này, cảm thấy cứ quay dị lại thường kiểu gì đó. Khuôn mặt cô ửng hồng, chậm rãi cật đầu, hai tay không ngừng xoay chuyển trước ly trà. Modona bật cười rồi nói lớn, Sắp kết hôn rồi, một câu hỏi thế này cũng khiến viên tiểu thư phải suy nghĩ lâu như vậy sao? Khuôn mặt đỏ ửng của viên luyện tri cứng rở lại, níu chặt đôi mày, nước cao phòng bị nhìn về phía mô đô đang ngồi phía trước mặt mình rồi nói Cháu không nhận thấy có thể phản đoán mình có yêu một người hay không thông qua một câu thốt ra ngoài miệng nhanh ngay chậm Không biết hôm nay chú tìm chào đến đây là vì chuyện gì đặc biệt à? Modona đặt bình trà xuống Ờ Cũng chẳng có gì đặc biệt Chỉ là muốn mời cháu bốn trà Nói chuyện tàn gẫu một lúc mà thôi Viên luận chi nhìn động tác rót trà của ông Hoàn toàn không cho rằng Ông mời cô đến đây đơn giản Là để thưởng thức trà đạo Tàn gẫu đôi điều Đang suy ngẫm Cô lại nghe thấy Modona nói thêm Nick đã nhắc đến đảo Baren với viên tiểu thư chưa Dạ Xem Nick vẫn chưa giới thiệu cho cháu biết Đảo Baren là cốt thổ của chúng ta Là viên binh châu giả nhất trên Ấn Độ Dương Cháu đã nghe Atak nhắc đến rồi ạ Thật sao? Madonna mỉm cười nói thêm sao có biết tên đầy đủ của Nick không? Tên đầy đủ của thằng bé là Em Fan Madonna Desprey Donna Aisoto Cái tên này dài quá Ngay từ khi còn học đại học Cô đã nghe nói những người ở Trung Đông có cái tên vừa kỳ lạ vừa dài Có người cả tên dài, lẫn họ cũng dài, cả thể 30 âm tiết Lần đầu tiên biết được cái tên khác của tình ngôn tắt, cô cảm thấy hơi buồn cười Lần đầu tiên nghe thấy cái tên dài như vậy, có phải cháu cảm thấy rất buồn cười không? A Mai, mẹ của Nick lần đầu tiên thấy tên của ta cũng phản ứng y hệt như lúc nãy của cháu Modona rót cho viên luận chi thêm một ly trà rồi nói tiếp Viên tiểu thư ta muốn hỏi cháu một câu hỏi Nếu như một cuộc hôn nhân không có tình yêu Chỉ xây dựng trên nền tảng lợi dụng tiền bạc, địa vị lẫn nhau Cháu có chấp nhận cuộc hôn nhân như vậy không? Câu nói này của Modona khiến cho viên luận chi bỗng nhiên hoảng sợ Cô vội vã uống ngụm trà rồi tỏ ra trần tịnh nói Cháu xin lỗi, cháu không hiểu ý của chú ạ Có chuyện gì thì trừ cứ nói thẳng luôn đi ạ. Modona đặt bình trà xuống rồi nói thêm. Viên tiểu thư với Nick hồi học đại học luôn đối đầu với nhau sau này bởi vì biến động trong công việc mới trở thành đồng nghiệp bỗng nhiên phải lòng người kia, rồi dần dần mạnh ra thành tình yêu. Dù cho là đối đầu trước kia hay tình yêu bây giờ, viên tiểu thư vẫn luôn bị thu hút bởi sự quyên rũ của Nick nhà ta. Viên tiểu thư đã nhìn thấy hình ảnh của Nick khi còn nhỏ chưa, Ông cầm một vài bức ảnh rồi đặt ra trước mặt viên lượn chi. Viên lượn chi bảo to mắt, nhìn vào một hàng ảnh bày ra trước mặt, cô cầm một bức ảnh lên. Trong ảnh là một cậu bé mặc áo trắng, đầu đội vương miệng, ngồi đọc sách trên một chiếc sofa sang trọng hoa lệ. Khuôn mặt anh Tuấn trắng trẻo đó chính là Kỳ Ngôn Tắc. Kỳ Ngôn Tắc, tại sao anh lại đội vương miệng trên đầu? Cầm một bức ảnh khác lên, người con trai kia đã trở thành. Mặc đồ cưỡi ngựa, tay cầm doi ngựa màu trắng. Vẫn là khuôn mặt đó, tôn tú hơn người, nhưng thêm đôi chút cao ngạo, oai phong. Mỗi một tấm ảnh đều thể hiện phương diện khác của kỳ ngôn tắc Cô chỉ vào tấm ảnh kỳ ngôn tắc đội trước vương miệng trên đầu, run rể đưa lời hỏi, Cái này, tại sao anh ấy lại ăn mặc như thế này? Nhìn thái độ của viên tiểu thư, ta biết ngay, Nick chưa từng nói cho cháu biết về chuyện này, ngoại dư thân phận là cháu ngoại của kỷ đại lão gia của tập đoàn thiên vũ gia, Nick còn là hoàng tử kế thửa ngai vị của đảo Baren. Hoàng tử kế thửa ngai vàng, đây là khái niệm gì ở thời hiện đại thế này chứ? Viên huận chi run run đặt tấm ảnh xuống. Viên tiểu thư, cô đã từng nghĩ tới việc tại sao đột nhiên Nick lại muốn kết hôn công cô không? Modona bê bình trà lên, rót thêm cho viên luyện chi một ly nữa. Viên luyện chi bất giác níu chặt đôi mày. Nhìn vào đôi mắt chế rễ của Modona, bình tĩnh đắp lại. Kết hôn chính là kéo dài hạnh phúc của tình yêu của hai đứa cháu. Sau khi nghe thấy câu này, Modona nghiêm mặt nói Tình yêu khiến cho con người ta mù quáng, vĩnh viễn, không nhìn nhận ra được rõ vấn đề cốt lõi. Có lẽ đối với cháu, đây được coi là tình yêu chăng? Nick là người yêu tú nhất trong tất cả con cháu đời sau của dòng họ Aistot, tu của chúng ta. Thế nhưng từ nhỏ tính cách nó đã rất mạnh mẽ, nổi loạn, thằng bé cam ghét thân phận của mình. Nick thường nói thân phận này đã trái buộc tự do của mình, ước bỏ tất cả mọi sở thích của bản thân. Vào năm 18 tuổi, thằng bé nói sẽ sinh sống tại Trung Quốc, ta liền đồng ý. Vào năm tốt nghiệp đại học, ta yêu cầu thằng bé quay về đảo Baren nhanh chóng tiến hành hôn lễ. Nó không chịu, rồi đàm phán cùng với ta. Nói nếu như cuối năm, nó tìm được một nửa còn lại mà mình yêu thương, đồng thời kết hôn thì ta không được ép nó quay về làm hoàng tử, kế thừa nghe vàng đảo Baren nữa. Nếu không, nó nhất định phải quay về đảo Baren cùng ta. Modona đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn về cây tùm phía xa xăm. Bán tay viên luyện chi run run, Beli trả rất lâu mà không hề uống. Modona lại tiếp tục nói thêm, ta đã đồng ý với ước hẹn này cho biết lý do tại sao không bởi vì nick của ta có huyết thống hoang thất cao quý con mắt của nó cao hơn mọi thứ cho dù nội tâm thằng bé có cam kết đảo bà đen đến mức nào thì nhất định cũng phải quay về đảo bà đen tuyệt đẹp đó mà thôi nửa năm trước gia tộc ai Aisoto của chúng ta chọn nick hai người vợ xinh đẹp ưu tú loại nick quay về hoàn tất mọi thủ tục thế nhưng chuyện bất ngờ ẩm tới thông qua mẹ thằng bé ta biết được đang hẹn hò với một người phụ nữ. Mọi đến đây, Maradona đã quay về ngồi trước mặt viên điện nhi, cô từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, quan sát thái độ trên mặt cô có gì biến đổi thất thường không? Sắc mặt của viên điện nhi anh cháu thực tình không hiểu chú nói về cháu chuyện này có ý nghĩa gì đúng không cho với anh ấy đã hẹn hò luôn nửa năm nay và chuyện nửa năm trước chú đã sắp đặt hôn sự tr chọn thế nào hoàn toàn là hai chuyện khác biệt có ít một hơi tờ sâu xuyên vô cớ tìm cô đến đây nói mấy lời này mấy bộ phim với tiểu thuyết tình cảm gây gấn chẳng phải đều diễn và viết như vậy sao thật không ngờ con lại vấp phải vài chuyện này Modona bật cười thành tiếng viên tiểu thư đúng là một người thông minh nghe cách viên tiểu thư nói chuyện có thể nhận ra cháu là người theo chủ nghĩa tình yêu hoàn mỹ tuyệt đối không chấp nhận người thứ ba xem vào về con người của Nick Câu hiểu bao nhiêu về con người của Nick đây chính là lời thoại thường được những bậc phụ huynh phá vỡ hạnh phúc có huyền ương lấy ra dùng viên luận chi bị ai nhận ra rằng bản thân thật sự chưa từng hiểu thấu về con người của kỳ ngôn tắc Cháu biết rằng anh ấy kết hôn cùng cháu không phải vì yêu cháu mà không muốn quay về đảo Varen, không muốn là hoàng tử, kế thường ai vàng, không muốn lấy hai người vợ mà gia tộc Ai Xô Tô, nhà chú đã sắp đặt cho anh ấy. Anh ấy muốn có được tự do. Từ đầu chi cuối, chú không nói thẳng ra. Nước kỳ thực mục đích sau cùm của chú chính là muốn cháu chia tay với anh ấy, đúng không ạ? Viên luận chi hai tay nắm chặt vào nhau, vẫn ra bật cười nói. hôm ấy Cháu còn trách anh ấy tại sao lại lời nóng với chú Bây giờ nghĩ người không hiểu con người anh ấy thật sự là chú mới đúng Modona ngây người nhìn viên luyện trì mấy giây Cho dù là tin tưởng thì ở giữa cũng vẫn chèn một chữ nói dối Tình yêu bắt đầu từ một lời nói dối Thì sau cùng cũng sẽ kết thúc bởi sự dối trá mà thôi Cháu có thể thử kết hôn vào ngày 1 tháng 1 năm nay xem như thế nào Nói xong ông liền đi ra ngoài cửa Vào khoảnh khắc, Modona đi ngang qua thân người viên luận chi, khuôn mặt cô, kiên trì, giữ mãi một nụ cười tươi tắn, sán lạn. Căn phòng rộng rãi, giả dị nhất, thôi chỉ còn lại mỗi mình cô, không còn đối tượng tranh luận nữa, cũng không cần thiết phải mỉm cười thêm nữa. Lời nói của Modona trước khi đi liên tục vang vọng trong đầu cô, viên luận chi chán nản buông tay xuống, run rảy lời chiếc di động, không ngừng gọi đến số di động của anh. Còn đầu dây kia truyền lại giọng nói lạnh lùng. Số máy quý khách vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng. Giọng nói lạnh lùng truyền tới, khiến cả người cô run lên bẩn bật. Bây giờ, cô đang muốn làm cái gì? Tại sao nhất định phải gọi điện cho kỹ con tắt? Cô gặp di động lại, cố gắng giữ cho thân thể. Mình thôi run dẩy. Rõ ràng, cô đang ngồi trong căn phòng có lò sưởi, vô cùng ấm áp, vậy mà thân người cô vẫn lệ lẽo lạ thường. Không ngờ tình kiết suốt mứt, Con gái nhà nghèo gả vào, hào môn bị ngăn cản thương có trong tiểu thuyết và phim truyền hình đã xảy ra trong cuộc đời cô. Hơn nữa, thứ cô gặp phải không chỉ là hào môn mà còn là hoang thất, là quốc gia trên hòn đảo vô danh trên Ấn Độ Dương. Cô đưa tay che mặt, không ngừng phốt hai bên má mình nhằm mục đích khiến cho các cơ giãn mềm ra. Không phải cô đang nằm mơ mà là cô đang cảm nhận việc này.